Kính thưa quý vị thính giả thân yêu, hôm nay tôi đang xin giới thiệu đến quý vị một tác phẩm văn học kinh dị tuyệt vời và lẫn chút thần thái kiếm hiệp. Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe tập 1 của tiểu thuyết kinh dị kiếm hiệp mang tựa đề Lửa hận rừng xanh của tác giả Hoàng Ly. Bình minh bắt đầu lên. Ánh mặt trời hừng sáng dần dần quét sạch bóng đêm hãi hùng trên vùng biên địa phận mau Việt Trung. Cành phần trở lại bình thường, chim kêu vượn hú vang lừng, chào đón một ngày chớm sang thù. Viên tướng Lạc Thảo Quảng Tây thòn mình đảo một vòng quan sát đoạn quay về cùng viên giám binh vào trần núi thăm đứa nhỏ phòng xanh cùng với những người bạn bị nạn.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 Giờ mọi người mau ăn uống cho khỏe, rồi còn theo bản trước về tỉnh thôi." Viên giám binh Cao Bằng khoát tay ra lệnh cho mọi người. Tướng Lạc Thảo Quảng Tây thong mình, trầm trầm lời mà bảo: "Đường về Cao Bằng qua nhiều vùng núi hiểm, quần phải đi hàng một thôi. Nếu như bị tấn công, dễ bị cắt vụn từng khúc cả, tụi áo đen không sợ bằng lũ sói quỷ mắt đỏ bốn chân độc. Chúng nó có thể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 Viên tặc khách lắng nghe tiếng con hoãng kêu hoàng hoác trong sườn sớm, hất hàm bảo với lão kinh. Đi về phía đó, có tiếng hoãng kêu, chắc rừng không có sói đâu. Chầu gấp, hai con ngựa cùng ra roi, phóng như gió cuốn. Bóng nhìn mã bồi trát đầy đất, phi loan loáng qua những tiên nắng mờ, xiên kẽ lá, coi quái gở như vợ tử dưới lỗ huyệt chui lên. Mãi đến lúc rời xa vùng đóng trại đêm qua đến bảy tám dặm, hai người mới hạ đức ngựa, chạy kiệu bầm lọc cóc. Người, ngựa cứ nhắm thẳng keo hướng nước hai cao bằng mà đi tới. Cả hai đều mang điệu trước bụng, nhưng viên tướng lạc thảo mang đứa nhỏ. Ngựa phi hơi sóc, như nhẹ, như ru, đưa bé mồ côi vào giấc ngủ thiêu thiêu. Đến khoảng năm sáu giờ chiều, ngựa đang lướt trên một trái đồi.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 Vượt qua ngọn đồi, hai người tế ngựa xuyên qua một cánh rừng đến gần một con suối thác có cây cầu mây bắt ngang qua vắt vẹo. Lão buồn lậu mừng rỡ mà trao lên. “A, cây cầu mây kia rồi, qua khỏi chỗ này có lối về tỉnh đấy. Lão đã qua đình một lần, sánh sáng tải qua ngà. Ta qua cầu xong chặt đứt đi, ắt đũ sải kia không theo được đâu.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 chặn đầu cầu bên này. tướng lạc thảo quạng Tây bật lên tiếng kêu thẳng thốt đầy giận dữ. trời ơi, huề dùng đạo là đây, trời hại đứa nhỏ mồ côi rồi. tiểu nà, bắn! irut phăng hai cậu pặc hòc nổ liên hồi. đoàn, đoàn, cứ mỗi phát đạn là một con chó sói ngã gục, lập tức đồng loại của chúng lại xuống vào xé xác ăn hết tiều lão buồn lậu cũng rút hai khẩu súng cối bắn bảy sói kia, bỏ súng xuống, trái lời chưa soi ăn thịt hai thằng trâu đất đấy. giọng con tinh sói chúa âm u vàng liền giữa tiếng súng tổ bà cọt đại vương thòng mình chĩa vuột ngọn súng về phía của nó nổ liền hai phát, một phát trúng giữa tan tinh, một phát ngay giữa ngực, nhưng nó chỉ hơi lắc lư thân hình đôi chút, không hề hấn gì, cạch một tiếng khò khóc hết đạn, viên tướng lạc thảo trợn mắt mà thở phì, tiểu na thế là hết rồi. lão kình cũng bắn hết hai cối đạn, chán hẳn ném súng xuống vực thác, trời hại ta rồi, tài hoa ơi! hai người đưa mắt nhìn nhau, tình thế hoàn toàn tuyệt vọng, một cầu đầu cầu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 Bỗng nó cùng cất giọng khàn âm. Hai thằng trâu đất, còn đợi gì, không nộp cái đứa con nít cho chú sói đi. Nó cười ré lên điền tiếp. Bọn bị bồi đầy đất vào người ngựa, đánh lừa lũ sói con. Hà ha, ha thằng khách xồm, chú sói nhận ra mày rồi, mày ăn cắp cái thầy con đàn bà. Hà hà chúng mày khôn hồn, mau mau nộp trả đứa còn hít chúa sói sẽ thả tội cho. ngu dại không nghe lời, chúa sói sẽ cho hai đứa thành hai cái túi già đấy. giọng của nó như cào mảng tay, khiến ai nấy đều dựng hết tóc gáy. trong phút nguy nan, lão kinh buôn lậu chợt động tâm nghĩ vụ trong đầu. lạ dư, tại sao nó không ủa ra vồ? con quỷ này lợi hại vô cùng.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 Khoan, hai thằng trâu đất kia nộp đứa con nít cho chúa sói sẽ được toàn mạng. Con tinh sói chúa đàn vội lên tiếng ngăn cản. Có lẽ nó cũng sợ đứa nhỏ trượt xuống cái vực sâu ấy. Chúa sói không ăn thịt thằng còn nít, hai người, hai người mau nộp đây. Tiểu nà tin sao được? Chào nó chào mì để mì ăn thịt nó à? tao, tàu, tàu thả nhảy thác, chết cả lũ, còn hơn để nó bị mỹ biến thành cây túi xa như mẹ của nó đã bị. Viên giặc khách cố ý nói rông dài với con sói tình đầu đàn, dục khoản cầu mưu. Lão Kinh bèn thừa dịp đảo mắt quan sát địa thế, hòng tìm cách thoát hiểm. Đang lúc căng thẳng, vô kế khả thi, thanh linh từ xa bỗng vắng tiếng nhạc đồng khu lon con, hết sức lạ tài.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 con tinh sói nãy giờ im lặng bỗng dờ hai chân trước vẫy ra hiệu cho ông già đi qua cầu treo. à ngộ dữ à cho sói rừng biết đi hai chân ra giấu ha <cười> ha lão đưa cây dù kheo nhẹ vào chân trước của nó. con tinh sói chừng nổi cáu vì lối đùa dẫn của ông già nó kìm giọng. lão già kia qua cầu đi không được đùa với chúa sói. ông lão sừng sốt dụi dụi mắt mà kêu.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 đứa nào ngăn trở chư sói ăn thịt. Chừng không đợi được nữa, nó ngoe khẽ mõm tru linh một tràng dài, lập tức đàn sói bên kia cầu nhe răng nhất loạt vống lên, lắc lư tiến đến chỗ lão Kinh cùng viên tướng Lạc Thảo đang đứng. Hai người giáo giác nhìn trước sau, ông lão Kỳ Dị chợt cao giọng mà bảo: "Hai chú kia, mong vòng đứa nhỏ qua đây với ta, không có cần sợ đâu." Lão cưỡi lừa đứng giữa đầu cầu,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 Tiếng phần phật vàng lên, cái cầu bị đứt dây không còn điểm tựa, bị sức căng của bầy giói đẻ chiếu bụt xa xuống vực thác hùn hút, mang theo cả lũ. Và như trong mộng ảo, cái cầu đu đưa như võng, lần lượt hắt bảy giói rơi lả tả như sùng rụng, giữa những tiếng tru giống lê thê chìm xuống đáy vực. Hay à, thành lực, quả ông giả có sức phi phạm, cho đạn giói xuống vực hay quá!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 Thu ực, con tinh sói chừng đã mang thương qua lần thử sức với ông già vừa rồi, lại chứng kiến cảnh ông ta đưa cả bầy sói xuống vực thác. Nó có vẻ ngán uy lực của con người kỳ dị này. Nó đảo mắt, nghền cổ, giòm đứa nhỏ, viên giặc khách đang giữ, mấy lần định sông tới nhưng mà lại thôi. Nó thở phì phì, tré lên cầm phẫn, phát giọng người gài gài. Người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 Lão dư dứ bầu rượu trước mặt của nó, con tinh chật cất giọng. Chúa sói muốn uống thử rượu của lão. Anh ấy cũng thấy là viên tướng lạc thảo ghé tai của lão kinh buôn lậu thì thầm. Ngộ dữ, cho sói cũng thích uống rượu à? Nhưng ông lão kỳ dị đã cười hì hí, gật lìa lịa. Được lắm, tình chó biết uống rượu còn hơn đi bắt người ta ăn thịt.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 trắng loáng bay sang con tình sói kia, nó hụp vội đầu về sáng hớt luôn một chùm lông bờm bay lả tả. Nó nổi cơn hung, giơ luôn hai chân trước chụp bắt luôn vệt sáng kia. Sức của nó vô cực kỳ mạnh, tới nỗi vệt sáng đang đảo vòng quanh nó bị chạm phải văng ra ngót hài thước, nhưng lập tức quay ngoắt lại liếm thêm mấy mảng lông trên lưng con sói. À!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 Việc sáng chém vút xuống chân, con tinh sói đành phải co chân nhảy vút lên một vòng. Nó liếc vụt xuống dưới vật sâu hun hút, giật mình hắt vội hai chân sau lộn mấy vòng mà trở vào. À, con chó sói cũng biết nhào lộn như lạm siếc đấy. Ông già bất chật thu nưỡi hái về, thúc lửa sống tới. Giữa lúc con tinh sói đang lồm cồm bỏ dậy, con lửa quay đít tung luôn một cú đá vào mông của nó.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 Đoàn ung dung rút hồ lô rượu ra, thu ẩn ực. Con lửa cũng ngoái cổ dòm lên, hí nhỏ, vẻ thèm thuồng. À, tiểu lư muốn uống phải không? Thưởng cho ngươi về cú đá hậu vừa rồi nha. Lão dốc luôn bầu rượu vào mồm của con lửa. Con tinh sói cố gượng dậy, dương mắt, nhìn vẻ căm hận kỳ khớm. Nhưng chừng nó bị trúng đoạn khá nặng, nên chẳng còn sức chiến đấu nữa.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 Hà hà, trầu đất thàm làm dữ ha, không bị sói ăn thịt là may rồi, ta đã giết hàng trăm con sói, ta cho con chú đàn làm phước. Lão ngắm đưa bé, lúc này nó đã tức từ lâu, ngư ngác dòm quanh, thấy ông già kỳ dị nhìn, nó trợn trắt miệng cười, lão khoai chí cười reo như con nít. Hì, nhỏ con này ngộ dữ ha, ê, con nít không sợ lão à? À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 Tội quá, con trẻ lên hài cũng đau xót nỗi mẹ hiền thác quan. Ông lão kỳ dị vừa dỗ sành, vừa sờ nắn tay chân mình đẩy đứa nhỏ một hồi, chợt vùng khỏi hai người. Này, ta hỏi thật nhá, các chú có muốn cho nó theo ta học võ không? Thằng bé nhỏ này có căn cơ cốt cách đặc biệt, nhân diện của nó mạnh tợn, nếu được dạy dỗ đến nơi đến chốn chắc chắn là sẽ thành tài.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 Này bất ngờ muốn thu nhận đứa bé đem theo dạy võ, hai người nào dám ưng thuận bừa? Lão kình buồn lậu từ lúc cứu được nó đã muốn nhận làm con nuôi, quyền đốn không rời một phút. Dài lâu lão kình ấp úng ngỏ lời. Bẩm lão trưởng, kẻ này từ lúc gặp thằng nhỏ đã có ý muốn nhận làm nghĩa tử. Bẩm kẻ này thực lòng không muốn xả nó, mong lão trưởng ân nhân rộng lượng tha thứ cho. Ông lão Kỳ gì khoát tay mà bảo.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 À, hai chú trâu đất ưng chịu rồi ạ. Tốt lắm. Mà này, ta nhắc lại rằng ta không ép buộc các chú đầu nhá. Kẹo sau này lại than trách để tội cho ta. Viên giặc khách bồng đứa nhỏ sang cho lão, lão dị nhân tròn mắt ngắm thằng bé mà cười vang. Hà hà, con nít vòng xanh dễ thương nghe lão học võ lớn lên về giết chó sói báo thủ cho mẹ tốt lắm tiểu lừa ơi từ nay ta cũng có thêm một bạn bạn tí hon rồi lão kinh buôn lậu đợi lão rất chẳng cười khoái trá ruột rề mà hỏi bẩm hay chẳng hay lão trưởng có thể cho bọn này biết đại danh cùng nơi cư ngụ của ngài chăng ông giả kỳ gì dòm dẫm lão buôn lậu rồi ngửa mặt tiếp tục cười toàn thân của lão rung động lên theo tiếng cười bốc cao vang động khắp cả cánh rừng Thằng nhỏ thì ngơ ngác, dương mắt nhìn táo láo, bỗng nó đưa bàn tay tí xíu, túm râu của lão giật lại mấy cái, ông già ngưng cười, cúi giọng nó mà nói: "À, nhỏ con không thích nghe giọng cười chói tai của lão phải không? Xin lỗi, xin lỗi nha, tại chu trâu đất hỏi ấm ớ khiến lão buồn cười đó thôi. Lão không có tên họ cũng chẳng có nhà cửa thần thích, trời đất màng màng với lão đầu cũng thế thôi."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 Đây cũng gần tới hồ rồi đấy, cố gắng chút nữa sẽ thoát hiểm, để anh giấu sắc ngựa bạch đã. Người đàn ông đưa thiếu phụ lên ngựa hồng, trao cương cho nàng, rồi cúi sốc phăng con ngựa bạch lên phải, chạy vụt vào cánh rừng bền hữu. Thoát cái đã chạy ra, nhảy khen ngồi sau lưng thiếu phụ, giật cương vọt đi vội vã. Đường núi quanh co, hai bên đồi cỏ rừng cây chập trùng, chạy được một quãng, ngựa hồng bắt đầu thở hồng hộc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 Người chồng đảo mắt dòm quanh, xa xa trong lớp mưa mù, trên đầu con dốc phía trước có một cái quán đơn sơ nằm chơ vơ cạnh đối mọn. Người chồng lưỡng lự giây phút rồi vùng bảo vợ. Kìa có cái quán, phải vào kiếm chỗ cô tráo chèm sình nở đã rồi sẽ điệu. Đừng, anh ơi, đừng, kẻ thù sắp đuổi đến nơi rồi, chạy đi anh. Thiếp phụ vừa riêng rỉ vừa cố thều thào mà bảo chồng. Người đàn ông thì thở hắt ra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 Mưa to gió lớn giữa rừng, chỉ có quán nhà mi, con đuổi người ta đi đâu? Mi cũng từng trong đũng quần mẹ mi mà chui ra, sẽ không biết thương người sinh đẻ. đưa người ta vào nhà trong mau lên, để người ta còn đẻ vãi, ta vặn cổ mi giờ. Người khách ngồi bên cửa sổ lừ lừ đứng lên bước tới. Lúc này người chồng chiếu phụ mới nhìn rõ, đó là một bà già sơn cước cao linh khinh, đến thước tám có dáng dấp nhiều phần giống đàn ông. Qua cách ăn mặc cho thấy, bà ta là người giao, đặc biệt cặp mắt của bà ta xanh biếc, sáng quắc như hai bóng đèn nhỏ, chứng tỏ là một tay bản lãnh, nội lực cực kỳ sùng mãn. các chủ quán định cất đời mắng lại, chạm phải tia mắt của bà ta nên cũng đầm giả ấp úng. Tôi, tôi... Bà gián liếc nhìn thiếu phụ, bụng của nàng phập phồng cuồn cuộn thấy rõ. Mau đưa người ta vào trong, còn chờ cái gì nữa, tên kia.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 Vợ hắn từ sau chảy ra, chắt tay và lại rối rít. Ây đừng, bà, bà cụ ơi, khéo chết nhà con mất, đừng làm thế cụ ơi, còn con xin vâng lời cụ. Bà già buông hụt gã chủ quán xuống đất. Gã lắp ngóc ngồi dậy suýt xòa, lấm lét dòm cái bàn bể nát rồi bỏng với người chồng của người thiếu phụ đang đào đẻ. Thôi thôi, mời mời ông xem, đem bà vào đây. Vào đi, ta giúp cho một tay, mau lên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 chữa đẻ mà còn đẹp như tranh thế này thì thì gái này bạc mệnh lắm đến đầu là loạn đến đấy để con đầu lòng coi bụng chửa này chắc đẻ con gái rồi trần tiêu phụ oằn mình lên mà trên gì bụng nhô cuồn cuộn rồi ủng ủng vợ ối rồi dặn mạnh dặn từng hơi ta tiếp sức cho. người chồng không dám nhìn vợ chàng ta ngồi hơ áo bên ngoài trời vẫn mưa to ảo ảo bỗng nhìn liền mấy tiếng sấm rền lên không trung rồi có một tiếng sét cực lớn đánh ầm một tiếng ánh điện trời loằng ngoằng nhấp nháy chiếu sáng trực căn buồng thiếu phụ giật nảy mình rồi có mấy tiếng oe oe tiếp liền. bà già sơn cước bật kêu lên a ah, đẻ đúng lúc sét đánh con gái ta đoán không sai mà con bé này hấp thụ nộ khí thiên cương mai sau át thiên hạ phải đảo điên vì con thiên đồi đả này người chồng nhào lại quả nhiên là đã, đã thấy bà già bồng một đứa nhỏ đỏ hòn trên tay. Hải nhi coi bộ bấm xình xắn khiến chàng ta mừng rỡ cảm ơn luồn miệng. Bà già tắm rửa buộc rốn rồi quấn bụng cho con nhỏ, xong chào nó cho người chồng rửa tay. Mặc quần áo cho vợ mi đi, mạch của nó còn loạn, để ta cho vài viên thuốc khỏe. Bà già moi trong bọc ra trong một ống trúc nhỏ, dốc ra một viên bỏ vào miệng của sản phụ chiều tìm ngụm nước nóng, rồi rúi luôn ống trúc cho người chồng. Còn mấy viên giữ cho vợ uống dần. Mì cũng uống một viên đi. Ta coi mì cũng mất sức nhiều rồi đấy. Chẳng ta làm theo lời kính cẩn cảm ơn, nhưng bà già đã gạt phát đi, vẻ khó chịu rồi nói giọng gọn lọn. Đẻ đái xong rồi, liệu mà trông vợ kiểng mưa gió đấy. Đoàn bước luôn ra ngoài, ngồi vào bàn uống nước.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 hấp huyết quỷ nương đó nùng cam chạy mau đến chỗ giấu thuyền đi người chồng bồng vợ lao bọt đi theo bờ nước chừng trăm bước bước tới một lùm cây trộm rạp cành một tảng đá lớn người chồng đặt vội vợ đứng xuống vén cành lá len vào lôi ra một chiếc thuyền nan đẩy xuống nước xuống thuyền mau lên cả ba hối hạ xuống thuyền tiêu phụ ngồi giữa ôm hải nhi vào lòng phủ kín người chồng cô vội cặp bơi chèo ném nùng cam một cái mà dục chào nhanh lên. thuyền nam tra xa bờ chừng 30 mươi sải thì bóng hấp huyết quỷ nương cũng vừa đuổi tới. hâu, gái bạc mang vòng xanh chạy đâu cho thoát. tiếng hú quái gở bột lên cào vút lập tức bầy rơi bay vù vù rượt theo. quỷ nương mang cả keo lội luồn xuống nước người chồng chà một tay tài kiệt rút súng ngắn chặn bảy rơi quỷ nương nữa. tình lình từ trên bờ Trên phía dưới lộ ra một bầy nhân mã mặc toàn quần áo đen trùm kín cả mặt. Tên bất tài vô dụng kia, mau để công chúa họ bạc lại. Cãi lời mất mạng. Một tên da dáng cầm đầu hồ lớn, dọc của hắn tha vang vang, bay xa lồng lộng trên mặt hồ. Người chồng mím miệng, căm giận chụp luôn cây súng trường của nùng kham, đưa lên ngắm bắn. Đoàn một tiếng, đạn xẹt qua mang tay của tên đầu đảng. Hắn phất tay ra hiệu cho thủ hạ,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 tuy nhiên trẫm với vợ chồng cô nàng cũng như bèo nước gặp nhau người áo gấm đưa bầu cho vào miệng tập một hớp buồn tiếp lợi Hả, bèo nước gặp nhau sau này biết bao giờ mới tái ngộ bởi thế trẫm cũng muốn có một vật để giữ làm kỷ niệm cô nàng nghĩ sao đây ra chẳng hay ngài cần chi ạ người chồng vội đỡ lời mà hỏi người áo gấm lại sừng trẫm và nói luôn vòng xanh, cái bạc tặng mỗi chiếc vòng xanh đi, bổ cứu trò. hai vợ chồng ngạc nhiên nhìn nhau, thiếu phụ họ bạc nhíu mày mà lẩm bẩm, lại đòi vòng xanh, vòng xanh, chiếc vòng ngọc bích của ta có gì kỳ cướm mà sao cả mấy đám thủ nhân với ông này đều quyết đòi lấy? nàng bảo người áo gấm, già bẩm ngày.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 Nước tóe trọng cầu vồng văng ra mấy hướng, mạnh đến nỗi chiếc thuyền nan cùng người áo gấm bị hất dạt ra hai phía. Nước trùm cả đầu cổ mặt mũi mấy người ướt sũng. Từ dưới đáy hồ, một hình thù quái gở theo ngọn sóng vọt lên cực kỳ mãnh liệt, bốc hẳn khỏi mặt nước đến ngót hải thước, rồi rơi ụp xuống. Hình thù rất to lớn, dài ngoằng, đầu to như cái thúng, mõm ngoác rộng đỏ như chậu máu, mắt cũng đỏ khè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 người áo gấm lắc mình vọt lên không tránh vùng gậy đập xuống bình một tiếng con dao lòng cùng người áo gấm đều bật lùi đến mấy sải nó hét lên gai nhọn thẹt hé thằng sầu rượu thần hồ ba bể ăn thịt mày người và vật lại xông vào nhau quần thảo nước trong hồ vàng tung tóe cuồn cuộn, cuộn sóng người chồng vội bảo với nùng kham trèo mau đi hai người đàn ông ra sức chèo thật nhanh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 ê quỷ cà kheo hai đứa đánh một chẳng một cũng khỏe vậy ta với mụ cùng hợp sức trị còn quái nước này đã cả ba tụm lại đánh nhau dào lòng chúa tuy phải chống hai địch thủ cùng một lúc nhưng nó vẫn không hề nào núng tạ sung hữu đột không để cho tử chúa áo cấm và quỷ nương chiếm thế thượng phong trong lúc đó bà rằng người giao đã tới bên mạn thuyền thuyền ngập nước đến nửa sắp chìm hai vợ chồng phải bồng hải nhi mà đứng lên.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 bông tử phía trước mặt lù lù xuất hiện năm sáu chiếc thuyền lố nhố đầy bóng người súng ống tua tua. bà công chúa đừng dại dột chạy trốn vô ích. bà già người giao thở phì mà cầy đắng. trời cao vô tình không biết sót thương gái đẻ xấu số chúng chặn đường ra đảo rồi khốn thay. ba tắt chuyển hướng kéo hai người lướt tranh chích về bên tả hai vợ chồng thiếu phụ bám dây lòng nóng như lửa đốt.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 đến cách thuyền địch chừng 30 mươi sải, bà già ta hiệu cho hai người lặn sâu xuống. Bọn kia, chúng mày là đám nào, sao muốn bắt gái đè họ bà kia? Nói ta nghe. Bà công chúa mang vòng xanh đâu rồi, mũ ra, nãy mũ vừa kéo, giờ đâu rồi? Lào nhào từ mấy chiếc thuyền, nhiều tiếng cất lên đủ giọng kinh, tài, Trung Quốc. Bà già người giao cười mà thét lên, tìm đi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 vừa dụ chúng đuổi theo. Chừng đoán vợ chồng Tiêu phụ đã lặn khỏi vòng vây, bà già tăng tốc lực lướt bùn vụt trên mặt hồ theo hình chữ chi. Thình lình, một tiếng ầm khủng khiếp vang lên khiến bà già phải quay lại dòm, ngay hướng vợ chồng Tiêu phụ lặn trốn vừa nãy, một cột nước khổng lồ bắn tung tóe, rồi con giao long chúa bụt nhô lên cười thét lồng lộng, hai chân trước nó túm chặt hai người, một nam một nữ mà bêu lên